Hãy ba mươi ba, Đắc Quảng. sĩ tà tốn đọc kết quả siêu âm bê thở phào nhẹ nhõm à vẫn còn may lắm cũng chưa coi là muộn đâu cô đã bị viêm cơ tim điện tâm đồ thể hiện khá rõ hiện tượng ngoài tâm thu sống t một thấp lắm sống t một có nghĩa là một trong các loại sống khảo sát sự co giảng của tâm loai song khao sat su co gian cua tam that Khi nghe tim thì tôi không thấy hiện tượng tim phình to đâu Kết quả siêu âm cũng xác nhận điều này mà Chứng tỏ là cô mới bị viêm cơ tim ở giai đoạn đầu Ở thể nhẹ mà thôi Vừa nãy bảo cô đi thử mấy Là nhằm xác định xem Có phải là dạng viêm cơ tim do virus hay không Các kết quả lâm sàng đều cho thấy rằng Nói chung viêm cơ tim ở thể nhẹ Đều không tiên lượng những hậu quả nghiêm trọng đâu Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi giữ gìn thì Sẽ từ khỏi thôi mà Nhưng... Tối kỳ làm việc quá sức nha. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Tôi xin chú ý ạ. Từ giờ rất mừng vì bác sĩ Tạ Tốn đã chuyển sang phòng khám. Cô phải luôn luôn tự theo dõi tình trạng của mình đi. Hễ cảm thấy nhịp tim không đều nè hay là có cảm giác hoang mang, tức ngực thì phải đến gặp tôi ngay nhé. Bác sĩ Lường đã cho tôi biết là hình như sinh hoạt của cô có phần bất ổn lắm. Nếu có thể tìm được một nơi ở yên tĩnh thì... Thì tốt lắm và vâng Tôi sẽ nghĩ cách đã Tư giao thấy rầu lòng Một người cô đơn khổ sở như mình Biết đi đâu bây giờ Nghe con người đã từng nói yêu mình Cũng đã phải gục vào vai người khác Mà khóc lóc Ra khỏi phòng khám tư giao kinh ngạc nhận ra một người quen đang đứng chờ cô ở hành lang sao bác cũng đến đây à bác bị mệt sao tư giao bình thản hỏi đó là một phụ nữ thấp nhỏ tuổi ngoài 60, vẫn còn nhanh nhàng, mái tóc hoa râm chải mượt trang phục không lòe loẹt thể hiện rõ một vẻ sành sỏi ờ trong cháu kìa còn trẻ như thế này mà có vẻ như còn ẻo lả hơn bà già như tôi nữa cháu sắp thành lâm đại ngọc mất rồi lâm đại ngọc nhân vật trong hồng lâu mộng của tào tuyết cần bà ta vẫn ăn nói thế giết sống cay nghiệt chính bà là lâm đại ngọc đang sung sức thì có tư giao hơi nhíu mày chẳng muốn bắt chuyện với bà ta bắt có việc gì thì cứ nói đi sao bắt tìm ra cháu chứ Ờ kìa, cháu chán thật Thôi được, bà ta tỏ ra cố nén nhìn Bác là chị của mẹ cháu Thử xòe tay đếm xem Bác là người thân duy nhất của cháu Có đúng không? Cùng ở gian kinh cả Cháu chẳng để tâm đến bác cũng không sao đâu Nhưng nếu có việc Lẽ nào lại không tìm đến bác vậy? Ờ, bác đừng nên tự Nào có ai tìm đến bác đâu bác thì giúp nổi cháu chuyện gì chứ ờ thì cháu đã bảo công an đến gặp bác mà có đúng chưa cách đây nửa tháng có anh công an gọi điện cho bác hỏi xem là có phải chúng ta là hai bác cháu không bác nói là bác luôn coi tư giao là cháu nhưng tư giao thì không nhận bác anh ta nhắc bác hãy quan tâm đến cháu giùm và cho bác số điện thoại của cháu ở nhà và cơ quan và còn nói là sẽ liên hệ lại Xem bác đã bảo vệ săn sóc cháu ra sao Nhưng rồi Chờ mãi Chẳng thấy anh ta gọi điện lại Bác cũng không hiểu cháu có chuyện gì Mà cần phải bảo vệ chăm lo nữa chứ Thế rồi Chẳng chờ đợi được nữa Bác phải đi tìm cháu vậy Gọi điện đến công ty Thì họ nói là cháu đi khám bệnh Và cho biết mọi người đăng ký bảo hiểm y tế Ở bệnh viện này đó Ờ Lại có chuyện đó à Anh công an nào đã liên hệ với bác vậy Ờ thì hình như là họ đồng Ờ họ đồng Bác nhớ là anh ta đã nói thế mà Đồng thủ à Từ giao thấy xót xa Cô nhớ đồng thủ đã từng nhắc cô Nên giữ liên lạc với bà bác Cũng còn may Bà bác mà cô vốn không ưa Vẫn quan tâm đến chuyện này Khiến cô thấy mình Cũng nên nhìn nhận lại về bà Cô dịu dòng Dạ anh cảnh sát ấy đã hy sinh rồi Uh, thôi không nhắc đến nữa vậy Gần đây thì cháu có gặp vài chuyện rắc rối Nhưng thật lòng là cũng không muốn làm phiền đến bác đâu Và thì cũng xin cảm ơn bác đã quan tâm Thôi thì bác cứ để cháu tự giải quyết vậy Bà Đỗ Dung rất biết về cháu gái Có vẻ như nhẹ nhõm yếu mềm Nhưng lại có cá tính mạnh mẽ Chắc nó rất giận mình Không có mặt ở đám tang cha mẹ nó Nên mới lành nhạt với mình thế này Rõ thật là khổ Bà mẹ nó là đổ nhược Cô em gái duy nhất Chị em thân thiết là thế Ai ngờ đâu Kể từ khi đã biết nhận xét Tư Giao hiểu rằng Bà bác không ưa cha mẹ cô Kể các cô nữa Cô không hiểu tại sao Cô không vui Nhưng rồi lớn lên Cô chẳng bận tâm nữa Thậm chí có lần gặp mặt Cô đã nổi giận với bà Bác không ưa gia đình cháu, Thì bác đừng nên gặp mặt làm gì nữa, Xưa này cháu chưa làm gì sai trái với bác cả, Sao cháu nhất định phải nể bác, Chỉ vì bác hơn bố mẹ cháu mấy tuổi sao? Bà Dung giận lắm, Mắng nhiếc tư dao một trận, Bà không những không tự xét mình, Trái lại, Càng không tiếc gặp gia đình tư dao nữa, Thấy tư dao hờ hững Bà Dung dần dần bốc hỏa, Ờ thì thôi được, Cháu đã thợ ơ, thì bà già sốt sáng này cũng chẳng muốn xoắn lấy cái mặt lạnh tanh của cháu làm gì nữa đâu. Nhưng mà, cháu hãy chú ý sức khỏe nhé. À, cháu có thể cho bác biết là, cháu đã gặp phải những rắc rối gì không? Dạ thì, cũng không có gì đáng kể đâu à. Chỉ có kẻ rũa cháu hãy chết đi. Từ giao cố ý, đơn giản hóa vấn đề. Bà Dung hơi sửng sốt. Kẻ nào vậy? Dạ... Nếu mà cháu biết được thì mọi sự đã yên Thôi bác cũng khỏi phải mệt ốc làm gì đâu Cháu sẽ tự giải quyết được mà Bà Dung lại hỏi Ờ cháu không biết nó là ai thật à Nói là rũa cháu chết đi Thì có bằng chứng gì không Dạ thì bác có nghe nói vụ nổ ở cư xá Thông Giang hay không Có chứ Chuyện gì ở thành phố Giang Kinh này mà bác chẳng biết chứ Dạ thì cháu là một trong những người may mắn sống sót đó Bà Dung kinh ngạc nghi người hồi lâu Rồi lẩm bẩm Ờ không phải là Dạ không phải là làm sao à Ờ ý của bác là Không phải vì nhầm vào cháu chứ Ai mà biết được Nhưng công an nói là chúng nhầm vào cháu Cháu cũng có hàng trăm lý do để tin vào điều này đó Nhưng mà thôi bác đừng lo Cái mạng của cháu vốn chẳng đáng gì đâu ừ, Chỉ nói vớ vẩn mà thôi Cháu có thể chuyển đến nhà bác tạm trú ít lâu được không Tư da bùi ngùi cảm động Bà bác vốn không ưa gia đình cô Nhưng bà vẫn rất tình cảm Dạ <cười> Dạ thôi à, không cần đâu à Cháu sợ sẽ làm liên lụy đến bác đó Cháu đã làm liên lụy đến rất nhiều người rồi à Ờ thì được thôi mà bác không ép đâu cháu cứ suy nghĩ thêm đi nếu muốn đến ở thì cháu cứ gọi điện cho bác bất cứ lúc nào nhé Sau khỏi cổng bệnh viện, cô mở máy di động, thấy có khá nhiều lời nhắn, đều là của quách tử phóng, chủ yếu là hỏi thăm bệnh tình của cô, hôm qua chứng kiến cái màn Lâm Nhưận và lịch Thu ôm nhau, cô lặng lẽ lui ra, cô hiểu tình yêu giữa cô và Lâm Nhưận đã đánh một dấu chấm hết, đồng thời cũng có thêm một mũi kéo to tướng, trở về phòng Cô dám rứt khóc rất lâu, không khóc thành tiếng, nhưng thật sự đau đớn đến xé lòng đứt ruột. Vào lúc cô rất cần đến tình cảm, thì tình yêu lại tiêu tan. Khóc mãi, rồi cô lại cảm thấy con tim đang đau, đau âm thầm và nhịp đập rất rối loạn. Chính điều này đã hối thúc cô hôm nay đi khám bệnh. Quả nhiên là viêm cơ tim cũng như Thường Uyển và cô sinh viên Đại học Giang Kinh kia, Chắc kết cục đều sẽ rất giống nhau. Chưa rõ tư giao đi khám kết quả ra sao, Chúng tôi đều rất quan tâm. Nếu xong rồi, Thì gọi điện cho tôi, Tôi và Trương Sinh mời cô đi ăn, Ở nơi mọi ngày, Nhà hàng tùy viên, Mới có phát hiện quan trọng. Vẫn còn người nhớ đến mình. Lâm nhuận thì sao? Không thấy anh ấy nhắn nghe gì cả. Chắc anh ta quyết ý quên hẳn mình rồi. Còn lịch thu thì vẫn chưa hề biết. Có lẽ chúng ta sẽ càng không đội trời chung Như thế cũng tốt Chúng ta sẽ càng bình tĩnh Đứng hẳn sang vị trí đối lập Để quyết đấu vậy Hay là cùng chờ chết Tư Giao lại thấy cây cây mũi Cơm bình dân mà cũng phải thuê phòng riêng à Tư Giao lấy làm lạ Khi nhân viên phục vụ Dẫn cô vào một gian của tùy viên Trương Sinh nói nhỏ à, tôi đã kiểm tra ở đây rồi Ở đây không bố trí camera Hoặc mấy ghi âm nào đâu Thôi mà đừng có dọa nhau thế nữa mà Tư Giao biết hai anh chàng này Cố ý ra vẻ bí hiểm Họ đang liên kết Định bày trò gì thế Tử Phóng cười nhạt <cười> bọn tôi không hù dọa gì cả đâu Nhưng chỉ lo kết quả điều tra của bọn tôi Làm cho cô sợ ngã dối dụi mà thôi <cười> Tôi thì đã ngã dối dụi từ lâu rồi Các anh không cần bồi thêm mấy cú đá nữa Thì tôi phải sắp biết ơn trời rồi Thôi nào, bây giờ nói đi à, <cười> Bọn tôi đã tra ra Bè trầm giữa Trung Lâm Nhuận và Tập đoàn Đất Quảng là Tư Giao vừa ngồi xuống Nghe thấy thế, lập tức đứng bật dậy À, cái gì thế? Các anh điều tra Chung Lâm Nhuận à? Ai bảo các anh làm thế chứ? Tôi chưa từng nghe nói gì về anh ấy và Đắc quản cả <cười> Tôi biết, bạn muốn bảo vệ chúng tôi Khỏi bị vướng vào mọi rắc rối Nhưng bởi vì là bạn bè với nhau Dù rằng cóc không được ăn thịt thiên Nga Thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và giúp đỡ bạn chứ lần đầu tiên tư giao thấy trương sinh thật sự nghiêm túc chân thành như thế này tử phóng thì tiếp tục cười nhạt <cười> thấy không còn chưa nói vào việc chính mà cô ta đã giật mình rồi đúng chưa thực ra thì hôm nọ cô hỏi tại sao tôi biết lâm nhuận từng là quán quân cờ tướng cờ vây đã khiến tôi nghi ngờ rồi tại sao bỗng dưng cô lại hỏi chuyện này vậy và sau đó thì đôi chim bay hai ngã nữa Rất là khó hiểu lắm. Tôi thì tôi bèn nghĩ ngợi là chắc giao giao đã biết chuyện hệ trọng gì đó mà chúng tôi chưa được biết. Tôi bèn bắt tay điều tra về Trung Lâm Nhuận ngay. Tên này thiệt là gớm thật, bọc lót rất là kín. Ngay văn phòng luật sư ấy cũng không có ai biết về bức tường dày ở phía sau Chung Lâm Nhuận đâu. Nhưng dù che đậy kiểu gì thì... Cũng không thể che chắn được Sự công phá của đội trinh sát cực thính mũi đâu có đúng chưa Tôi đã tra cứu quan hệ giao du của Lâm Nhuận hồi đại học Tra cứu các sư phụ dạy cờ tướng hồi trung học Cuối cùng đã phát hiện ra Anh ta là cành vàng lá ngọc của tập đoàn đất quản Tư dao âm ngực ngồi xuống Ờ Hai anh đừng nghĩ là tôi nhõng nhẹo nha Kể từ nay Nếu có phát hiện gì quan trọng Thì cứ nói ra Đừng nên nhớn nha nhớn nhát nữa Tim tôi khó mà chịu đừng nổi được nữa rồi Tử phóng gật đầu À <cười> À thôi được Tôi sẽ cố gắng không làm ra vẻ quan trọng nữa đâu Nhưng xin cảnh cáo cô Kết quả này thật là kinh hồn choáng váng lắm Chắc cô đã biết bà mẹ Lâm Nhuận Bà Ưng trí Hoành Làm ở công ty địa ốc Đắc Quảng nổi tiếng Có đúng thế không? Tư Giao gật đầu Ờ thì các thông tin báo chí về Đắc Quảng khá là dễ tìm mà Nhưng những bài phân tích kỹ về nó thì không nhiều lắm đâu Nguyên nhân cũng dễ hiểu Là công ty này tuy có cơ ngơi đồ sộ Nhưng lại rất ít lời Trung tâm đóng ở đảo Hải Nam Nghiệp vụ thì phủ khắp toàn quốc Nhưng bà Trí Hoành thì quanh năm chỉ cư trú ở thành phố nhỏ Tứ Xuyên. Chúng ta đều biết cả rồi mà, công ty này làm việc tương đối cẩn thận. Các cấp các địa phương thì hình như rất nể họ. Cũng không thấy rõ có sự bè cánh nào cả. Có vẻ như là công ty này cũng không có thăm làm gì cả. Thỉnh thoảng thì ưng Chí Hoành cũng làm từ thiện với mức độ vừa phải mà. <cười> Duy có một điều khiến tôi phải cảnh giác là tiền thân của công ty này. Cô có biết là gì không? Kìa, anh vừa nói là sẽ không dần dứ nữa kìa mà. Thôi được rồi. Vào những năm 90, khi chưa đặt chân vào kho vàng địa ốc, thì nó chỉ mới là một công ty bảo vệ tầm tầm mà thôi. Nhưng, rất được khen ngợi. Họ cung cấp cho thị trường các nhân viên bảo vệ và cả các thiết bị giám sát an ninh thiết bị phòng chống trộm và hệ thống camera giám sát tự phóng chăm chú quan sát phản ứng của tư giàu đúng vẻ mặt cô lúc này càng trở nên căng thẳng thực ra là cô đang run rẩy anh sinh anh sinh anh sinh đã nói cả với anh tự phóng rồi chứ Tư dao nhìn Trương Sinh Cô nhớ đến đoạn phim Ghi lại các cảnh ở nhà ông Lý Bá Thủy <cười> Ông anh này đã sắp tâm đến dỗ dành tôi Hãy vì chính nghĩa Thế là tôi phải đành bán sẻ bạn bè mà thôi Trương Sinh cung khai Rất nhẹ nhõm dí dõm à, Anh, anh thiệt là hạng ừ, Hạng trọng sắc coi sẻ chiến hiểu <cười> À không, anh là con cóc phải gió à trương sinh nói một mạch ừ um, thì dù là trồng cái dĩ cái gì đi nữa thì cũng đều là vì bạn thôi mà anh phóng đã điều tra ra hệ thống giám sát an ninh hệ thống cảnh báo mà nhà ông thụy dùng đều do một công ty trực thuộc đắc quản cung cấp cả nói chính xác hơn nó là một công ty con ít ai biết đến của tập đoàn đắc quản đắc quản không chỉ kinh doanh địa ốc mà còn làm ăn về các lĩnh vực liên quan đến dân dụng nữa Từ công ty xây dựng cho đến công ty tư vấn quảng cáo Từ cửa hiệu nội thất Cho đến công ty bảo vệ Họ có vốn rất là lớn Thừa sức trải trên diện rộng mà Công ty còn phụ trách an ninh Thực ra là nghiệp vụ lâu năm của công ty đắc quản Tôi thì tôi nghe Trân Sinh nói rằng Băng hình của nhà ông Thùy đã bị lắp ghép Cho nên là tôi đã liên hệ hai đơn vị này với nhau Chân tay tư giao lành toát Ờ, thế thì Công ty Đắc Quảng đã sát hại cả nhà ông Thùy Chắc chắn là không sai rồi Lúc này đến lượt tử phóng kinh ngạc Sao cô lại nói như vậy thế Tư Giao kể một lượt Những phát hiện của mình Chỉ chưa đề cập đến bức tường kép Thì Sau khi mà tập đoàn Đắc Quảng Tiến quân vào ngành địa ốc Ông Lý Bá Thùy đã từng là một trong những cổ đông ở đó mà Mắt tử phóng trộm tròn Có lẽ đôi mắt kính to sọng của anh Cũng không trắng nổi sự kinh to rong cua anh cung khong tranh noi su kinh ngac Anh im lặng một hồi Chờ người phục vụ bưng cơm canh đã đi xa Mới nói À thế thì Tất cả đã gắn với nhau rồi Nếu cả nhà ông Thụy bị đất quản giết hại Chắc chắn là vì Ông Thụy đã biết những chuyện không nên biết <cười> Thì cũng giống như tôi hiện nay Và viên thuyên hồi trước mà thôi Tư Giao nghỉ ngợi rồi buộc miệng Viên Thuyên à, thì tôi đoán rằng khoản tiền lớn mà Viên Thuyên nắm được có liên quan đến vụ này đó. À, thì khi cô chưa cho tôi biết chuyện này, tôi đã từng ép Trương Sinh làm hacker mà Trương Sinh hậm hực và cái ông Tử Phóng lại còn mượn danh nghĩa của Tư Giao nữa chứ. Nếu tôi là một con chuột thì hai chữ Tư Giao chính là con mèo. Nếu tôi là A Sin thì hai chữ Tư Giao Là cái gót chân của tôi mà Asin có nghĩa là nhân vật Trong thần thoại Hy Lạp Hể bị bắn vào gót thì gục Ý nói điểm yếu Tư dao dở khóc dở cười Cô đá mạnh vào chân Trương Sinh dưới gầm bàn Trương Sinh nói tiếp <cười> Trung tâm tài vụ của Đắc Quảng Nằm ở Hải Nam Hệ thống an ninh mạng của họ Có vẻ rất tương đối rắn lắm Tất nhiên là chỉ tương đối mà thôi Phần lớn hệ thống mạng của các doanh nghiệp thì đều khá an toàn lắm Nhưng còn xa mới đến trình độ bức tượng thép bất khả xâm phạm được đâu Tôi đã lọt vào cửa sau của họ mà Đọc được một số tài liệu về thuế À khoan đã Tôi chẳng hiểu gì cả Tại sao anh lại muốn đọc sổ sách tài vụ của họ chứ Tự phỏng nói À thì chuyện là thế này Tuy tôi không biết về chuyện ông Lý Bá Thụy đâu, nhưng khi nhìn vào một công ty lớn đáng ngờ như vậy, thì đương nhiên, tôi nghĩ ngay đến vấn đề kinh tế trước đã. Tôi đã đặc biệt quan tâm chú ý và phát hiện ra rằng, năm ngoái Đắc Quảng đã thuê một số đơn vị kế toán, có tiếng tâm, đến giúp họ làm kiểm toán mà. Thử đoán xem, là đơn vị nào vậy? Ờ, anh lại thế nữa rồi. Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là Viên Thuyên? <cười> Cho cô điểm 10. Đúng như vậy. Chính Viên Thuyên đã giúp họ làm kiểm toán. Trên thực tế thì, dường như Viên Thuyên đã chủ động liên hệ thỏa thuận được vụ này đó. Tôi lại nghĩ ngợi là, tại sao lại khéo thế như vậy? Viên Thuyên lại chủ động liên hệ với Đắc Quảng à? Cô ấy định ra cái gì chứ? Thế là, Tôi gọi điền đến tập đoàn Đắc Quảng phịa ra rằng Tôi là nhân viên mới kế nhiệm Vị trí của Viên Thuyên Muốn hỏi năm nay là Các vị có cần trợ giúp hay không Người của họ nhìn các ghi chép Cũng nói là Viên Thuyên đã từng đến Hải Nam nay la cac vi co can tro giup hay khong nguoi cua ho nhin cac ghi chep cu noi la vien thuyen đa tung đen hai nam đe xem các tài liệu về kiểm toán và thuế vụ Tôi nghĩ là Nếu xem tài liệu Kiểm toán thì Khác nào mò kim đáy biển Mà thôi chi bằng là Hãy xem tài liệu về thuế trước đã Trương Sinh nói Thế là tôi điều luôn tài liệu thuế vụ của họ về xem Nhìn vào thì mù tịch thôi Tôi bèn đưa cho anh tử phóng vậy Phần tôi thì tôi cầm nó đến cho một cao thủ xem Anh ấy kết luận rằng công ty này đã trốn thuế lậu Tuy nhiên phải thỉnh giáo luật sư chuyên ngành đã thì mới khẳng định được Tử phóng căn bản đã nói hết Anh bắt đầu ăn Tư Giao vừa ăn cơm vừa nghỉ ngợi Liên kết câu chuyện mà hai người vừa nói Với các thứ giấy tờ Mà cô đã nhìn thấy trong bức tường kép Cô thở dài à, Xem chừng ra thì Các thông tin này đều củng cố những điều chúng ta phỏng đoán rồi Tập đoàn Đắc Quảng chẳng sạch sẽ gì đâu Có lẽ ông Lý Bá Thụy đã biết những chuyện không nên biết Lại không chịu ngậm miệng cho nên mới bị diệt khẩu mà chắc chắn ông ấy đã để lại những manh mối gì đó rồi viên thuyên lại biết được nên bắt tay vào điều tra hoặc có thể là khi làm kiểm toán cho đắc quản viên thuyên đã bị tò mò mà biết được những chứng cứ sai phạm kinh tế của họ nên đã bị họ bám theo mà cô ấy thấy sợ hãi trước những nguy hiểm rình rập cho nên trước khi chết đã để lại cho tôi các đầu mối tuy là có mơ hộ khó hiểu thật Nhưng điều nhầm vạch trần tập đoàn Đắc Quảng Và có lẽ Đắc quản thông qua Trung Lâm Nhuận Nên đã biết tôi đang lần ra các đầu mối Mà Viên Thuyên để lại mà Do đó mà họ cũng đã tìm cách trừ khử cả tôi Vẫn là nhầm diệt khẩu mà thôi Và như vậy là cũng có thể giải thích tại sao Đầu mối mà Viên Thuyên để lại cho Tư Giao Lại mơ hồ khó hiểu như vậy Cứ như là còn đáng đo lắm Nhưng bây giờ thì con đan đo lam nhung bay gio thi chung ta hiểu là Bởi vì cô ấy muốn bảo vệ tư giao Đồng thời vẫn muốn nói ra sự thật Nếu cô ấy nói cho cô biết ngay tất cả thì, thì e rằng Cách đây mấy tháng cô Cô đã mất mạng rồi Tử phóng cũng có kết luận tương tự Trương sinh hỏi Nhưng tại sao cô ấy không báo thẳng cho công an Mà phải vòng vo tam quốc nói với Giao Giao vậy Để Giao Giao rơi vào tình cảnh như thế này chứ Tử phóng nói Ờ thì dễ thôi mà Cô ấy không có đủ chứng cứ xác đáng, hoặc là cô ấy chưa điều tra xong, nếu báo công an thì khác nào đánh động cho bọn kia sao? Bọn người ở đất quản lộc lỗi có đủ thời gian để đối phó với cuộc điều tra chính thức của công an mà, chúng có thể chi bị xước da, hoặc đành thí xe để giữ tướng mà thôi, nhưng nếu chúng há mồm cắn Thì e mạng còn của những người như chúng ta Đều sẽ bị chúng bóp nát ngay Cho nên nếu muốn đề cao chính nghĩa Mà vẫn giữ được mình thì Thì phải làm như viên thuyên Như chúng ta hiện nay vậy Tập hợp được các tài liệu quan trọng Những chứng cứ cốt yếu cái đã Rồi hãy tố giác phanh phui Còn về viên thuyên tại sao lại nói với tư dao Thì cũng đơn giản thôi Cô ấy rất hiểu, rất tin tưởng tư dao Cô ấy đã hiểu rằng Ngoài tư dao xa Chắc không còn ai Có thể giải ra được các đầu mối mờ nhạt ấy Để đi đến kết quả được đâu Và Nếu tư dao không thể hiểu xa Các ý đồ của viên thuyên Thì sự việc Đành chìm trong bóng tối Dao dao thì cũng không bị nguy đến tính mạng Tư dao ăn Mà không chút cảm giác Cô ngẫm nghĩ từng lời của tử phóng Cô hiểu rằng nếu muốn phanh phui đưa xa trước ánh sáng điều hệ trọng nhất hiện nay là phải tìm ra những chứng cứ cốt lõi nhất